các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cửa nhưng cũng tương tự như bàn tay, chiếc chân đưa lên bị cắn đất làm cho ngã sõng soài trên mặt đất. Tần Quan ngồi xuống khuôn mặt gớm ghiếc nhìn hắn mỉm cười. "Tần Quan, ăn không, ngon lắm." Đưa bàn tay đầy móng sắc nhọn quặp lấy chiếc chân đang nằm ở dưới đất, bắt đầu đưa lên miệng mà thưởng thức. Tần Quan đau đớn nhìn nàng ăn thịt của mình, hắn gầm lên giận dữ. Người giết ta đi đầu có dễ như vậy Nàng vừa ăn vừa nói Làm cho miếng thịt đang ăn giờ Bay ra khỏi miệng Mà rơi xuống miệng của hắn Nàng lấy đôi tay bóp chặt miệng của tần quan Làm cho miệng của hắn há to Rồi nhẹ nhàng đẩy miếng thịt đó vào Hắn không thể chống lại Cái sức mạnh ấy Bàn tay ấy đóng miệng của hắn lại Hắn bị nàng ép phải nhai Được bắt hắn chảy ra Thực sự giờ này hắn đã hối hận lắm Tần Quan chưa bao giờ có được cảm giác muốn chết như lúc này. Tượng khúc thịt trên người của hắn được gỡ ra, bây giờ chỉ còn lại thân người vích trích đầu. Tần Quan bây giờ đã không còn cảm giác gì nữa, thần kinh của hắn đã bị tê liệt, đôi mắt bắt đầu mờ đi nhưng vẫn chưa thất hẳn. Hắn vẫn tiếp tục nhìn cái cảnh ăn thịt người rùng rợn ấy. Khuôn mặt giữ tờn ấy nhìn hắn một lần cuối cùng Rồi chiếc đầu của tần quan bay khỏi cơ thể Làn lồng lốc va vào chiếc cửa Âm thanh là hét cúng im mặt từ đây Tất cả trở về với cái màn đêm vốn có Cái đêm đầy dễ sự tinh mịch hoang vu và lạnh lẽo Nơi một góc khuất bạch vũ vẫn đang đứng đó Hắn trông thấy tất cả Bạch vũ thở dài rồi rời đi Tại người làm quá nhiều việc ác Cho nên mới ra nồng nỗi này Đừng có trách ta độc ác. Ba ngày sau toàn bộ gia đình đã dậy sớm bắt đầu công việc thường ngày. Hậu hoa viên vẫn không có ai lui tới. Tần quan cũng từ đó mà mất tích. Người lo lắng nhất không ai khác chính là đại phu nhân. Trong căn phòng tối nơi nhà kho, A Tú cùng đại phu nhân xem xét số vài tồn kho. Bà ta quay sang A Tú nói gì đó. Rồi A Tú ngạc nhiên gật đầu. Vâng, nội tình sẽ làm ngay. Nói rồi A Tú bước đi ra khỏi nhà kho. Chỉ còn lại đại phu nhân mà ta nhìn vào góc tối nơi cuối nhà kho rồi dùng mình bước đi. Mấy ngày nay đại phu nhân thường xuyên mơ thấy ác mộng, dường như đêm nào cũng lặp đi lặp lại cái ác mộng của ngày hôm ấy. Khuôn mạnh của đại phu nhân nhợt nhạt đi nhiều. Những viết nhàn cũng bắt đầu xuất hiện, nhưng được trang điểm bởi lớp phấn dày, nhưng để ý kỹ thì vẫn có thể nhận ra. Nhưng không chỉ có mỗi đại phu bị như vậy, nhị phu nhân cũng bắt đầu có triệu chứng bất thường thường xuyên la hét trong đêm. Quý thường đã chết, tần quan thì mất tích, như vị phu nhân lại thường xuyên la hét trong đêm, làm cho Bạch Giang ngày càng hỗn loạn. Những lời đồn to đồn nhỏ lại tiếp tục lần nữa được thổi bùng lên. Tất cả sự kiện đều tập trung lên oan hồn của tam phu nhân và Bạch Liễu. Hoa hậu viên từ thế càng trở thành thánh địa không một ai dám lại vãng bước vào. Ngay cả Bạch Khởi cũng ít lùi tới. Người đâu gọi nhị phu nhân tới. Nhưng bọn họ không biết ngày nào Bạch Vũ cũng ở đấy ngồi trên chiếc ghế tựa mà ngắm cảnh. Trên tay của Bạch Vũ đang cầm một tờ giấy mỏng có in dấu vân tay của tận quan. Đó là thứ chứng cứ có thể lật được mặt của đại phu nhân. Hắn chậm ngâm nhìn tờ giấy rồi nhanh chóng xếp gọn lại bỏ vào trong ngực rồi thốt lên. Chưa đến lúc. Cần phải thêm bằng chứng tạm thời thay cho bà ta một thời gian. Bây giờ đến lúc trả thù cho muội mội rồi. Hai người yên tâm ta sẽ khiến cho Bạch ra chó mèo không yên. Nói rồi Bạch Vũ ngồi dậy rồi tiến về căn phòng nhỏ của mình, lấy chiếc bao tải nhỏ, lén lút tiến về phía phủ của nhị phu nhân. Khi đã sắp xếp xong xuôi, thì Bạch Vũ tiến lại đại sảnh nơi chỗ Bạch Khởi đang ngồi cùng với Bạch Cương chỉ bảo chuyện làm ăn. Hắn cũng chưa kịp làm gì thì bất ngờ đại phu nhân cũng tới. Bà ta đi qua hắn hừ lạnh một tiếng rồi cất bước vào nói nhỏ gì đó với Bạch Khởi. Một lúc sau Bạch Khởi giận dữ nửa nói. Người đâu mau gọi nhị phu nhân tới. Cống không lâu lắm nhị phu nhân đã tới đại sảnh để đầy đủ gia quyến của họ Bạch. Đối diện với ánh mắt giận dữ của Bạch Khởi, nhị phu nhân ngạc nhiên không biết chuyện gì nhẹ nhàng lên tiếng. Lão già không biết người gọi tiếp đến là có việc gì. Bạch khởi nhìn nhị phu nhân giận dữ, đôi lông mày của hắn nhăn lại vô lịch trước bàn mà nói. Người, người, tần quan hắn đang ở đâu? Tần quan, sao lão ra lại hỏi vậy? Tần quan hắn có liên quan gì đến ta? Nhị phu nhân khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt nên lại càng thêm trầm trọng Bà ta không hiểu sự việc là như thế nào mà bạch khởi lại hỏi nàng tung tích của tần quan. Nhưng bạch khởi cũng không để cho nhị Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net